Thưa các bạn, chiêu hồi địch, Bồn được đám sĩ quan của quân lực Cộng Hòa tung hô như một vị anh hùng dũng cảm từ bỏ lầm lỡ trở về cùng chính nghĩa. Và để xứng với niềm ưu ái đó, Bồn đã cố gắng chứng tỏ sự trung thành của mình qua việc khai báo mọi tin tức hắn biết được và bôi nhọ chính tổ chức và những người đồng đội của mình. Không những thế, hắn còn ngang nhiên dùng đòn tâm lý chiến của địch để kêu gọi những chiến sĩ khác phía ta cũng hành động như hắn. Sự trở mặt của bồn không chỉ là nỗi xấu hổ cho đơn vị nơi hắn làm việc, mà còn gây ra biết bao xáo trộn và thay đổi căn cứ để tránh tổn thất với những người ở lại. Nhưng ngay cả việc đề phòng đã rất cẩn thận. Phía ta vẫn phải đối mặt với một trận công kích dữ dội của địch ở các khu vực hậu cứ thuộc vùng Tây Giang và Đông Giang, nơi trung đoàn một vận tải hành lang của huỳnh độ đóng quân. Bọn địch đã đánh hơi được những kế hoạch của ta từ các tin tức khai thác ở bồn.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 trở vào cầm phôn đầu dây bên kia tiếng tiểu đoàn trưởng tính vang lên ông tùng phải không ở đây địch cũng vừa đổ quân xuống khu vực tiểu đoàn ta rồi đại đội hai đại đội ba và tiểu đoàn bộ hiện đang tổ chức đánh địch việc chi viện cho bên đó lúc này là không thể được anh ở đấy thay mặt tiểu đoàn cùng đơn vị tự lo liệu thôi trung đoàn cũng cho biết hướng bắc và hướng nam Địch đã đổ quân chặn đường từ lúc 5 giờ 30 phút sáng nay. Thôi nha, tôi cúp máy đây nha. Giữ vững liên lạc với nhau để biết tình hình. Chào. Alo, alo. Tùng muốn nói thêm, nhưng tiểu đoàn trưởng tính bên kia đầu dây đã cúp máy. Thêm một loạt két bắn xẹt qua nóc hầm chỉ huy đại đội. Mùi thuốc cháy tan trong không khí ùa vào miệng và mũi, khiến cho Tùng bật ho khục khục. Tùng lại quay trở ra, đỉnh đồi nói với Bình. Anh Tính chắc đã nói hết với Bình rồi. Tiểu đoàn không thể chi viện cho chúng ta được. Tôi đã nghe tiểu đoàn trưởng thông báo. Bình đáp. Địch đến thì ta đánh. Không có việc gì phải bối rối cả. Tùng động viên. Tiểu đoàn cứ tin vào chúng tôi. Chỉ có tiếc là địch đánh vào thời san quá bất ngờ. Anh em lúc đầu có lúng túng. Một số chạy toá ra ngoài bờ sông. Không được. Rút ra bờ sông là cùng đường. Tùng lo lắng nhắc nhở. Đúng vậy. Tôi đã nói với anh em chuyển sang hướng Tây Nam, rút sâu vào rừng, củng cố công sự, sẵn sàng đánh địch rồi anh ạ. Chúng tôi phân công anh Lập, chính trị viên đại đội, đã xuống đó, trực tiếp chỉ huy mũi này. Tốt, như vậy là tốt. Nhưng chú ý quan sát cánh quân đổ bộ của địch hướng đông dọc sông a sát Có tiếng súng AK điểm xạ vang lên từ phía tây bắc. Bình quay sang nói với Tùng. Tôi xuống trung đội hai đi anh ạ. Hướng này tôi nghi địch có thể đánh thẳng vào chúng ta. Nhưng chỉ ngại... Bình trần trừ. Vì nếu anh đi thì sợ không có ai ở bên chính trị viên tiểu đoàn. Nhưng Tùng hiểu và dục Ừ, cậu cứ đi, đừng lo cho mình. Chỉ cần giữ liên lạc thật tốt là được. Bình đi được một lúc thì tình hình diễn biến phức tạp hơn ngoài dự đoán. Địch sau khi đổ quân, trên không một chiếc phản lực A-37 nhào đến ném bom, cách nơi chúng vừa đổ quân bán kính chừng 500 thước. Chiếc ấy vừa vút lên, chiếc thứ hai đã nhào xuống, xẹt ngang qua nơi chính trị viên tiểu đoàn đang đứng. Những tiếng nổ cứ nhích dần về phía tùng, rồi mặt đất rung lên dữ dội. Hàng loạt quả bom rơi xuống phía trước, phía sau đơn vị Cũng rất may, không một quả bom nào trúng vào nhà ban chỉ huy đại đội Nhưng sức công phá thì quá mạnh Làm kèo cột mái lá bị hất tung lên và ném ra xa đến vài chục thước Nhìn cảnh đó, Tùng hỏi một chiến sĩ Hướng Nam có công sự không? Dạ có Vậy rút về hướng đó thôi Khi nhóm của chính trị viên tiểu đoàn Tùng đến được chân đồi Lão Tôn, tên do chiến sĩ đơn vị đặt, đụng ngay trung đội trưởng trung đội 1 Quách Nam Lĩnh đang hò hét chiến sĩ cùng cố hầm hào công sự. Gặp nhau bừng rơn, Tùng hỏi Lĩnh. Địch có thể thọc vào hướng này không? Báo cáo có thể. Lĩnh Hồ dõng rạc trả lời chính trị viên Tùng. Tùng cố nhịn cười, vì câu trả lời có phần lập bập và khôi hài quá. Sao lại có thể chỉ có hay là không theo chứ? Quách Nam Lĩnh, người dân tộc Mường, quê ở một tỉnh Bắc miền Trung, nổi tiếng là tay thợ săn số một của tiểu đoàn. Một thương gia đi mua thực phẩm mà không cần có tiền. Những ngày đói kém kham khổ, đơn vị thường cử lĩnh vác súng vào rừng săn thú và không lần nào là lĩnh về tay không. Cũng từ đó, lĩnh có thêm một biệt danh mới là Lĩnh Sát Thủ tên đó lúc đầu mới nghe thì lĩnh giận nhưng rồi khi hiểu ra đó là một lời ca ngợi vậy là hắn không còn mặc cảm nữa lĩnh tinh tường từ dấu chân mỗi loại thú đi qua lĩnh còn có tài ngửi biết được cả mùi của từng loại thú bay theo chiều gió để rồi tiếp cận con mồi mà hạ thủ lĩnh không chỉ giỏi phát hiện mà còn giỏi cả về điểm xạ cực kỳ chính xác có lần anh em đi làm dãy Nhìn thấy một đàn vịt trời bay qua liền đố lĩnh bắn chúng Người thách đố chưa nói hết câu súng đã nổ đòm Và một chú thiên Nga nặng gần 2 kg rơi bịch xuống đất Chuyện săn thú với chuyện đánh địch Lúc này tuy hai mà có chung một ý nghĩa Địch có thể thọc sâu vào hướng này không? Câu hỏi đó của chính trị viên tiểu đoàn Thì linh cảm của người săn thú trong lĩnh lại bùng lên Lĩnh nhìn về những cột khói bốc cao từ hướng Đông Bắc rồi nói quả quyết với chính trị viên Tùng rằng có. Chính trị viên Tùng trầm tư một lát hỏi tiếp. Theo hướng này thì sẽ đi tới đâu? Sẽ xuống bờ sông ạ. Khoảng mấy trăm mét. Chính trị viên Tùng lại hỏi. Khoảng một nghìn mét. Tốt. Thế ta không nên chặn địch ở đây. Cần bố trí trinh sát nắm địch. Khi thấy chúng đi qua, ta sẽ khóa chặt rồi đánh bọc hậu. Lĩnh chố mắt ngạc nhiên và trong lòng lại càng thêm thán phục trước kinh nghiệm trận mạc của chính trị viên tiểu đoàn Tùng. Ở các hướng trung đội 2, trung đội 3 và trung đội 4, súng vẫn nổ ầm ầm Bất chợt lại nghe tiếng máy bay, bay trực thăng. Dù không nhìn rõ nhưng hình như chúng đáp xuống đâu đó rất gần. Lĩnh trèo lên một cây cao để quan sát rồi thốt lên. Địch tiếp tục đổ quân thủ trưởng ơi! Ở đâu, nhìn kỹ, báo cáo cho mình biết. Hướng huyện đội hiên. Tiếng súng choảng nhau giữa ta và địch bắt đầu rộ lên, nơi chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Phía huyện đội có nhiều cụm khói lớn bốc lên. Tại hướng bắc, lẫn trong tiếng súng phóng lựu M79 của địch, Tùng còn nghe có tiếng B40 nổ ục đoàn, nhưng không đoán chắc đó là của đơn vị nào. Khi còn đang lấn bấn nhận định lại hướng tiến công của địch, Tùng giật mình nghe một loạt súng máy 12.7 nổ ra ở phía tây bắc. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, rồi một cột khói bốc cao lưng trời lửa cháy ngùn ngột, ngột. Hiếu, trợ lý chính trị tiểu đoàn nói lớn, hình như là có máy bay rơi nhà. Tùng vẫn im lặng, nhưng trong đầu cũng có ý nghĩ ấy. Ngay sau đó, Xuất hiện người chiến sĩ liên lạc đại đội, từ chỗ đại đội trưởng Bình chạy đến. Thủ trưởng đấy rồi. Chính trị viên tiểu đoàn Tùng dục Có chuyện gì có phải không? Người chiến sĩ liên lạc nói như hụt hơi vì mệt. Báo cáo thủ trưởng, đại đội trưởng Bình nói thủ trưởng nên rút khỏi sở chỉ huy đại đội về hướng nam. Địch có khả năng đánh vào phía đó. Tùng khẽ mỉm cười nhìn người chiến sĩ. Vì sự vội vã nên không quan sát mà vẫn nói như một cái máy. Bình và anh em đang ở hướng nam rồi còn gì? Ta, ta bắn rơi một máy bay trực thăng và tiêu diệt một tên phi công Mỹ. Nhưng còn một tên khác bị thương, ta chưa bắt sống được nó. Tin đó làm cho ai cũng phấn khích. Vậy là nhận định của Hiếu và Tùng là chính xác. Một chiếc trực thăng rơi. Nhưng cuộc đối đầu chắc chắn rồi sẽ quyết liệt hơn để chúng tìm kiếm cứu tên phi công Mỹ còn đang mắc kẹt dưới mặt đất. Có thể bố trí một tiểu đội lên trên đỉnh đồi Lão Tôn có được không? Tùng hỏi Quách Nam Lĩnh. Được ạ. Nhưng khi lĩnh cử một tiểu đội trèo lên đến đỉnh đồi mới biết ta lại chậm hơn thằng địch một bước. Khoảng một trung đội lính Việt Nam Cộng Hòa Không biết chúng đến bằng cách nào, khi nào, đã nằm chờ phục sẵn ta ở đấy. Nở, tiểu đội trưởng, tiểu đội 1 bỏ lên trước lĩnh. Vừa ló đầu khỏi lụm cây rúi thì bị chúng phát hiện. Một loạt súng tự động AR-15 rèn rẹt ngâm vào đầu Nở. Thấy bạn trúng đạn, chiến sĩ nào nhào lên cũng dính luôn. Đội hình của lĩnh bị đánh bật xuống dưới chân dốc. Chính trị viên Tùng lệnh tiểu đội 2, tiểu đội 3 đánh yểm trợ để Lĩnh cùng anh em đưa xác nở và đào rút xuống chân đồi. Chính trị viên Tùng cũng có linh cảm. Bọn địch đang di chuyển một mũi ra hướng bờ sông mà Lĩnh đã dự đoán. Tùng sách khẩu AK chạy vòng qua lối tay mặt theo sau lời trợ lý chính trị Hiếu và chiến sĩ của trung đội 1. Nhưng khi mới đi được vài chục thước, Bị một quả đạn M79 nổ ngay trúng giữa đội hình. Trong làn khói mù mịt, Tùng nghe tiếng Hiếu kêu thất thanh. Anh Tùng ơi, em bị thương vào chân rồi. Tùng vừa định chạy tới giúp Hiếu nhưng không kịp. Chính lúc đó, từ trên đỉnh dốc Lão Tôn có khoảng hơn chục tên lính Sài Gòn ào ào đổ xuống bắt sống được Hiếu. Chúng sốc Hiếu chạy thẳng về hướng Tây Bắc. Nơi một chiếc trực thăng cũng vừa đáp xuống. Trận đánh càng về chiều càng nóng bỏng. Những cột lửa vẫn bốc cao hướng huyện đội hiên. Theo chiều gió cuốn theo mùi khói khét và mùi thuốc súng nồng nồng đăng đắng. Đêm đổ xuống thật nhanh. Trong chốc lát cả cánh rừng đã phủ bột màu đen kịp. Trời đứng gió nóng ngột ngạt. Đại đội trưởng Bình, chính trị viên Lập và Tùng, chính trị viên tiểu đoàn cũng đã liên lạc được với nhau. Rồi một cuộc họp chớp nhoáng sau trận đánh và ai cũng mừng kết quả không đến nỗi tồi. Toàn đơn vị từ thế bị động đã nhanh chóng chuyển sang thế tiến công, tiêu diệt được 13 tên lính Sài Gòn và một tên lính Mỹ. Bắn rơi một máy bay trực thăng. Nhưng khi nhắc tới tổn thất của đơn vị, ai cũng lặng buồn đã có hai chiến sĩ hy sinh là đào và nở ngoài ra còn có bốn người khác bị thương nhưng điều bất ngờ đến khó tin để địch bắt sống trợ lý chính trị tiểu đoàn trịnh đăng hiếu trên đồi yên ngựa phía tây bắc cách huyện đội hiên hai cây số chốc chốc lại lóe lên những vệt sáng như vệt sao băng theo đại đội trưởng bình dự đoán Hình như địch đang co cụm ở trên đó, và nếu rất có thể, ngày mai chúng sẽ tiếp tục hành quân đánh tiếp. Một khoảng thời gian yên bình giữa hai trận tuyến có vẻ hài hước và giả tạo. Trong chiến tranh, loại bình yên này vẫn thường xảy ra, mà có người nói đó là quy luật chết. Quy luật trong im lặng, quy luật báo trước, một điểm gở phũ phàng hơn, tàn ác hơn. Nhưng khoảng lặng mượt mà ma quỷ ấy cũng chỉ kéo dài được mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Khi trên bầu trời xuất hiện một chiếc đầm già bay sạt ngọn cây, phá tan sự bình yên ấy. Tùng đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây cũng phải bật dậy. Ánh mắt đôi vai Tùng giọng lên theo hướng chiếc máy bay vừa vút qua. Mà ở đó hình như có tiếng người đang nói giọng nghe quen quen. Tôi là Hiếu cán bộ chính trị tiểu đoàn một trung đoàn một cục hậu cần quân khu năm đây xin có lời chào các đồng đội yêu quý ngày hôm nay khi anh em mình đang đụng độ với quân đội sài gòn tôi bị thương và bị bắt làm tù binh nhưng hóa ra tôi đã gặp may hơn các anh em mình nhiều tôi được trở về với chính nghĩa quốc gia tôi đã nhìn thấu ra một lẽ phải rằng bấy lâu nay Anh em mình cầm súng chiến đấu chống lại quân chính phủ quốc gia là một sai lầm lớn. Trong cuộc chiến này, Cộng sản sẽ không thắng được quân đội chính phủ và người Mỹ hùng mạnh. Các anh em hãy bỏ súng quay về đầu hàng quân đội chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là quay về với chính nghĩa. Các anh em sẽ được đón tiếp nồng hậu, rồi sẽ được gặp vợ con cha mẹ già quê hương. Khi quân đội chính phủ quốc gia chiến thắng Cộng sản. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Người Mỹ sẽ ném bom Bắc Việt Nam trở lại. Sẽ làm cho Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Nền Cộng Hòa sẽ được thiết lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam ta. Chiếc đầm già cứ nhào qua nhào lại. Để lời hiếu được phát đi nhiều lần trên bầu trời đen đặc. Tiếng xương rơi tí tách nghe nặng trịch cảm giác như những viên đá ném vào đầu chính trị viên tùng đau buốt hôm trước là tên bồn chiêu hồi hôm nay là tên hiếu ôi cha mẹ ơi mới hôm qua hắn còn ở với tùng đi với tùng và chiến đấu bên cạnh tùng vậy mà tùng cảm thấy choáng váng rồi đây mà chỉ ngày mai thôi mọi người sẽ nhìn tùng và hỏi tùng vì sao chứ cũng có thể họ im lặng và sự im lặng ấy còn đau hơn là một câu hỏi một lời nguyền rủa nanh nọc có hơn không nhưng nếu họ không hỏi thì anh cũng sẽ nói nói để mọi người hiểu tận cùng sâu xa gốc rễ bản chất lòng con người ta chứ hiếu đã làm cái việc mà lẽ ra một người như anh ta không nên làm chúng ta đang phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thống nhất đất nước Cuộc chiến này là vô cùng khốc liệt nhưng cũng rất vẻ vang. Một cuộc chiến nhằm bảo vệ lẽ phải. Tất nhiên trong đó có người anh hùng và kẻ hèn nhát. Bồn và hiếu thuộc loại người thứ hai này. Tùng sẽ nói trước tất cả cán bộ chiến sĩ đại đội những lời như vậy. Và Tùng tin rằng họ sẽ hiểu. Đúng là thế. Khi Tùng còn nghĩ biên man về hiếu thì anh giật thót Nghe có tiếng ai nói gần cho anh ngồi giọng đầy căm phẫn. Cái tên chó, tên chó ấy nó là gì chứ? Một trợ lý quân nhu tiểu đoàn cấp bậc trung đội bậc phó. Tôi lạ gì? Thế mà dám xưng là đại úy chức vụ tiểu đoàn trưởng. Tùng quay lại nhìn người vừa chửi thề. Té ra là Túc chiến sĩ liên lạc đại đội. Đúng như Túc nói, tên bồn không ai lạ gì hắn cả ngày bồn là nhân viên quân nhu tùng là phó ban chính trị trung đoàn nên rõ hắn hơn ai hết lai lịch của bồn không mấy phức tạp có phần sạch đẹp nữa là khác trong hồ sơ trước khi đi tham gia cách mạng bồn là con một gia đình ở đồng bằng làm nghề buôn bán đồ tạp hóa khi quân mỹ đổ vào miền nam cùng với viện trợ hậu cần của mỹ ồ ạt cũng tăng lên gia đình hắn chuyển sang mua bán đồ ăn cắp từ các phần tử tham lam bẩn thỉu trong quân đội Sài Gòn tuần ra. Bồn thời trẻ thích phiêu lưu, hắn thường nói, chán ngấy ba cái vụ buôn bán vớ vẩn. Nên khi có phong trào vận động thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng, hắn hăng hái sung phong. Lúc đầu, hắn công tác ở cơ sở một thời gian. Thấy hắn tích cực sông sáo, ta lại đang cần có người hiểu biết ở đồng bằng, Nên Trung đoàn rút lên Làm công tác hậu cần Sau mộ thân Cuộc sống bộ đội gặp nhiều khó khăn Trung đoàn điều bồn xuống làm Trợ lý quân nhu tiểu đoàn 1 Việc điều bồn về tiểu đoàn Cũng là ý kiến theo đề nghị Tăng cường cán bộ chuyên môn Của Tùng và Tính Nhưng rồi Cuộc sống chiến đấu gian khổ Dần dần làm lộ rõ Bản chất con người thật của hắn Còn Hiếu Tùng nghĩ rất có thể Hiếu bị bức phải làm như vậy. Trước cái sống và cái chết, Hiếu không còn con đường lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Tùng sẽ không biện hộ cho Hiếu. Người ta có thể chọn một cách khác xứng đáng hơn với nhân cách của một người cán bộ chính trị. Trời ơi, thật là đau lòng. Tiếng máy bay lại ì ì lướt qua, giọng Hiếu vẫn văng vẳng loang trong gió. Tùng nhìn quanh. Rồi hướng mắt ra ngoài rừng vắng. Tùng biết, không một ai trong đêm nay ở vùng rừng núi hoang vu chàm bợp là không nghe được tiếng hiếu. Để em, để em bắn bỏ cái con đầm già đó đi thủ trưởng ạ. Vẫn là giọng Túc cằm phẫn. Ờ nhỉ, còn có bao nhiêu người tỏ thái độ như Túc? Mặc dù lời lẽ có phần thô tục, Tùng mừng thực sự. Túc chỉ là chiến sĩ liên lạc đại đội mà đã biểu lộ được tinh thần khẳng khái xà thân. Điều đó làm Tùng an tâm và đáng khâm phục. Thế em ở Quảng Nam có phải không? Tùng hỏi Túc. Dạ. Ừm, em giỏi đấy. Chính nghĩa quốc gia gì chúng đó? Nhà em sống dưới thời ngô đình diệm. Em biết sao là nhân nghĩa của chúng rồi. Tự do chính nghĩa gì mà bắt dân vào ấp chiến lược. Đi đâu làm gì cũng kiểm tra kiểm soát như là tội phạm. Ai mà nghe thằng bồn chiêu hồi phản bội tổ quốc nói chứ? Ai nghe ông Hiếu mới hôm qua còn như thế? Mà hôm nay thì đã thay lòng đổi dạ chứ? Nếu cái thằng đầm giá còn quay lại đây lần nữa, là em bắn bò đấy, thủ trưởng ạ. Tiếng túc hùng hồn sôi sục làm cho Tùng thấy ấm lòng hơn. Con đầm già cũng đã biến mất về hướng đông. Ngoài sông a Tiếng thác nước đổ ào ào trong đêm, dội vào tâm trí mỗi cán bộ chiến sĩ nỗi hận buồn mênh mang. Đúng như dự đoán của chính trị viên Tùng, mở sáng hôm sau, địch mở màn bằng một loạt oanh tạc cơ A37 ném bom lên vùng trà bợp. Hướng Tây Nam, một mũi khác của chúng cũng đánh vào tiểu đoàn sản xuất của ông Thủy Lửa. Sau đợt ném bom và bắn hỏa tiễn xuống nơi chúng nghi là có lực lượng quân ta, ba chiếc máy bay trực thăng HU-1A bay ngược sông Asap từ hướng đông vọt lên, rồi lượn vòng rất lâu quanh bột bãi đất trống, cách cơ quan huyện đội Hiên đi bộ chỉ chừng 15 phút đồng hồ. Trên đồi yên ngựa, nhìn qua ống nhòm, bình thế địch chốt lại đêm qua giờ cũng đang di chuyển xuống chân dốc đi về hướng nam. Tôi nghi... Hôm nay địch tiếp tục tăng quân anh ạ. Bình nói với chính trị viên tiểu đoàn. Tùng trầm ngâm một lát mới đáp. Đồ quân, chúng không bay kiểu đó đâu. Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi. Bình bực ói máu, chửi thề nhưng vui, như vừa phát hiện ra một chi tiết thú vị. Bình nhớ tới thằng phi công Mỹ bị thương còn đang lẩn trốn đâu đó. Cả buổi chiều và tối hôm qua... Anh cùng các chiến sĩ vẫn chưa tìm ra hắn. Những chiếc trực thăng bay thấp kia, rất có thể chúng đang ghi binh để tránh quân ta phát hiện, rồi đưa mấy thằng cá lẹp khác bất ngờ giải cứu cho hắn. Tôi cho rằng chúng đang lên để cứu thằng giặc lái anh Tùng ạ. Xin anh cho chúng tôi tiếp cận mục tiêu đánh địch. Mình đồng ý, nhưng cậu cần cảnh giác với bọn lính đang đi từ trên đỉnh núi Yên Ngựa xuống nghe chưa? Bình rõ Rồi quay sang nói với đồng chí chính trị viên đại đội Anh Lập ạ Theo tôi Mình cũng nên đề phòng thằng địch Tập kích từ phía bờ sông lên Vì ở đấy chúng không phải khó khăn Tìm bãi đáp Thực ra là Phòng thế thôi Nhưng khả năng đó là rất ít Khu vực này tiến thì dễ Nhưng lui lại khó Con sông chính là rào cản Đường sống của chúng Chính trị viên Tùng đã tính từ trước với trung đội 1 của Quách Nam Lĩnh rồi. Bình đi, kéo theo trung đội 3, để chính trị viên lập và một trung đội ở lại với Tùng, chính trị viên tiểu đoàn. Rồi buổi sáng như vỡ hỏa ra, một viên pháo hiệu vút lên không trung cháy đỏ rừng rực. Trên đài quan sát, đại đội báo cáo, có một chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao đáp xuống khu vực đất trống phía tây huyện đội hiên hai chiếc còn lại vẫn bay trên cao bắt đầu xả súng máy và phóng rocket vào cánh rừng xung quanh đấy không khó khăn gì để tùng nhận ra đó là phát pháo hiệu cấp cứu của tên phi công mỹ đang bị kẹt dưới mặt đất từ ngày hôm qua nhưng tùng lo là từ đây tới đó nếu cơ động nhanh cũng hết bảy phút lại qua một cái đầm nhỏ liệu mũi của bình có tới kịp không có tiếng máy bay phản lực rẹt qua đầu. Tiếp theo là nhiều tiếng nổ. Khói bom sụp vào miệng làm cho anh ho sặc sụa. Tiếp theo, tiếng ai đó la lớn. Chúng ra bếp rồi. Một đợt bom khác lại rội xuống. Bốn quả nổ liền một giây. Mặt đất rung chuyển như trao vọng. Phải thừa nhận rằng bọn giặc lái Mỹ tính toán tọa độ bài bản không thể chê vào đâu được để cứu tên phi công bị đơn vị tùng bắn rơi một mặt chúng dùng trực thăng lén bay tầm thấp mặt khác chúng cho máy bay phản lực ném bom đánh chặn vòng ngoài ngăn không cho đối phương tiếp cận rồi đưa trực thăng bất ngờ đổ xuống cứu tên giặc lái kế hoạch đó của địch là có tác dụng khi đại đội trưởng bình và trung đội ba vận động đến nơi thì đã chậm từ xa bình nhìn thấy tên phi công Mỹ đang lết từ trong bìa rừng chạy ra chỗ chiếc trực thăng đầu. Nhưng lạ, tên Mỹ đang đi, bỗng dưng đứng khựng lại, mắt nhìn xung quanh vẻ hoảng hốt. Nhưng còn bất ngờ hơn, khi thấy hắn giơ hai tay cao lên đầu, như là đang xin hàng một người nào đó. Đúng là có người thứ hai xuất hiện như chui từ dưới đất lên, và trong tay người đó cầm khẩu súng AK nhưng khi bình chưa kịp mừng thì không hiểu tại sao người đàn ông kia lại bỏ tên phi công chạy biến vào rừng trời đất bình dậm chân thình thịch kêu thốt lên rồi ôi quân của bên huyện Hiên sao lại hèn nhát đến thế tên Mỹ từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên rồi hắn tiếp tục chạy lò cò về phía chiếc trực thăng hai tên Mỹ khác từ trong máy bay nhảy ra, lom khom diều tên dạc lái lên trực thăng, rồi chuồn mất. Cuộc hành quân của quân đội sài hòn vẫn chưa có dấu hiệu dừng sang ngày hôm sau. Trên đài quan sát báo về cho tùng biết, có khoảng mười hai chiếc trực thăng khác đang đáp xuống khu vực đông nam, bắt đầu một đợt đổ quân mới. Hướng tây bắc, lực lượng bộ binh đổ bộ ngày hôm qua cũng bắt nối liên lạc được với cánh quân tăng cường rồi tổ chức thành hai mũi đánh thẳng vào khu vực huyện đội yên. một cánh khác có lẽ tách ra từ lực lượng trên đỉnh đồi yên ngựa cũng đang tiến vào đơn vị nhưng chúng đã vấp phải lực lượng đánh chặn của tiểu đoàn do tiểu đoàn trưởng huỳnh tính chỉ huy buộc chúng phải dừng lại bắn vu vơ chờ trực thăng bốc đi Là chính trị viên đại đội được tùng đồng ý cùng trung đội hai cơ động chiếm gọn đất trước mặt đề phòng địch bất ngờ ập đến